chào anh em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh nổ chuyện của lão Trần và hôm nay thì ngàm chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series thích khách thời gian chương là pháp chỉ của nhân hoàng ở phần trước thì những ta đã biết đấy là Hứa Thành đã được sự giúp giúp đỡ của lão Kiều và dọn dẹp được vấn đề của uh, Phong Hải quận cũng như Thánh Lan Đại Vực và hắn cũng gần như trở thành là một cái dạng gọi là là là là, là tín ngưỡng mới của cái đám người hắc thiên tộc À, nhưng mà lúc này thì nhân hoàng lại đưa pháp chỉ triệu hứa thanh đến hoàng Đô đại vực và chúng ta cũng biết là anh của hứa thanh kẻ thù nguy hiểm mà hứa thanh muốn giết thì lại đang giảng kiểu làm quốc sư hay là quân sư gì đó cho nhân hoàng và cái này ở trong một số tình huống trước à, khi mà ở tế nguyệt đại vực ấy thì là cái hình ảnh ban đầu ấy trong trí nhớ của hứa thanh đấy là hắn sống sót qua gọi là hai lần À, thần Linh gọi là nhìn xuống nhưng mà ở trong cái ký ức bị phong tỏa của Hứa Thanh thì lại có một cái đoạn ký ức đấy là Hứa Thanh đã bị chính anh trai của mình giết chết nhưng không biết bằng cách nào đó thì hắn đã hồi sinh. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem khi mà Hứa Thanh lên đường đến Hoàng Đô Đại Vực thì chuyện gì sẽ diễn ra. Giờ phút này đội trưởng vừa ngồi ăn đào vừa nhìn vào hai đạo thánh chỉ. trong miệng chuyển ra tiếng tặc lưỡi, quét mắt nhìn qua ninh viêm đang có chút cầu nệ đứng đó. Tiểu Ninh Tử Phụ thân ngươi đối với ngươi vẫn còn khá tốt nha. Đầu tiên là mắng chửi ngươi một trận, sau đó lại nói là lỗi của mình. Đây rõ ràng là ôm luôn việc Thiên Lan Vương giúp ngươi. Nhưng mà phụ thân ngươi cũng hoàn toàn là rất nghiêm khắc với ngươi. Câu nói sau cùng kia, trình độ nghiêm khắc ở trong lời nói đã tràn cả ra ngoài. Chỉ cần trên đường mà ngươi có chút sai lầm thì liền sẽ chém người nhà Ninh Viêm lộ ra vẻ mặt nịnh nọt nhìn về phía đội trưởng, rồi lại lén lút quét mắt qua hứa thanh, thấp giọng mở miệng. Đội trưởng, ngươi đừng trêu đùa ta nữa. phụ thân đối với ta cũng không tốt như vậy đâu. Y đây là nhìn trên phân thượng của lão đại, không biết làm thế nào đối với ta, cho nên mới nói vậy thôi. Trong lòng ta thì chỉ có lão đại và đội trưởng. Những người khác ta không thèm để ý. Ta đã nghĩ kỹ rồi, ta chẳng thèm về cái hoàng đô đại vực kia đâu. nhưng nếu lão đại cùng với đội trưởng các người muốn đi tiểu ninh tử tuyệt đối không hai lời lập tức theo cùng đội trưởng cười ha hả đi lên bá vai ôm cổ ninh vương móc ra một quả táo từ trong lồng ngực đặt vào tay ninh viêm trên mặt ninh viêm lập tức lộ ra vẻ kích động cầm lấy quả táo mà cảm động nhìn đội trưởng hai người bốn mắt nhìn nhau trong chớp mắt tựa như tâm linh hòa hợp đã trở thành hảo huynh đệ hứa thành liếc qua nhưng cũng không muốn vạch trần đối với việc nhân hoàng gọi hắn biết Mình bất luận thế nào cũng phải đi một chuyến. Nói cách khác là lập trường bên Thánh Lan Đại Vực cuối cùng vẫn là bất chính. Và lại, dựa theo tử huyền cảm ứng thì thanh đăng của nàng chính là nằm trong hoàng đô đại vực của nhân tộc. Về tình, về lý, hắn đều phải đi một chuyến. Và lại, hắn cũng rất muốn biết nơi trọng yếu nhất của nhân tộc là hoàng đô đại vực bên đó thì sẽ là cái dạng gì? Là tồn tại dạng thiên kiêu và phong cảnh như thế nào? Mặt khác, Hắn đã biết việc thất hoàng tử chạy trốn, trong lòng cũng tồn tại sát ý đối với cái hậu hoạn này. Vì lão cung chủ chấp kiếm cung, cũng vì hành vi trước kia của thất hoàng tử, tất cả những điều đó đều cần có một cái kết. Còn nữa, đại đế cũng đang ở đó. Hứa thành thì thào trong lòng, ngẩng đầu nhìn về phía chấp kiếm bộ ở ngành Hoàng Châu. Hắn thủy chung nhớ kỹ một màn chính mình khi nhìn thấy thân ảnh to lớn của đại đế trong nghi thức tự vấn lương tâm của chấp kiếm giả. Phải đi bái kiến một chút, trong mắt Thứa Thành lộ ra vẻ quyết đoán, nhưng hắn cũng biết lần này tới Hoàng Đô Đại Vực chính là một lần đi xa, dài dòng và buồn chán, đường xá thì xa xôi, lần sau muốn trở về khả năng cũng phải mất một đoạn thời gian không ngắn, cho nên lúc trước khi đi hắn quyết định là phải tới Nam Hoàng Châu một chuyến, hắn muốn đi tảo mộ Bách Đại Sư, lôi đội, còn có muốn gặp một người là Hoàng Nham. Có một số việc bây giờ trong lòng hứa thành đã có đáp án, cho nên hắn muốn tới hoàng cấm một chuyến, thoải mái nói chuyện cùng với lão bằng Hữu một hồi. Đang suy tư, thì trong đấy lòng hứa thành bỗng nhiên chuyển tới một giọng nói. Chủ tử cứ yên tâm, lần này chúng ta đi hoàng đô đại vực, dù linh tử nhất định sẽ bảo vệ chủ nhân An Khang, Hễ có tên đuôi mù nào mà có lòng mang ý xấu với chủ tử, ta nhất định sẽ khiến gã biến thành lệ quỷ. Lời nói chém đinh chặt sắt Bên trong còn lộ ra vẻ ngạo nghễ Chính là lão tổ Kim Cương Tông Lúc này Giọng nói vang vọng trong lòng hứa thanh Thì lão tổ Kim Cương Tông cũng vù vù hiện ra từ hư vô vần khắp bốn phía quanh hứa thanh Tản ánh sáng rực rỡ Không ngừng hiện lộ ra năng lực của mình Nhìn qua là biết không phải tầm thường Hứa thành cũng chú ý tới Trên người lão tổ Kim Cương Tông Mấy ngày trước thất gia đã tế luyện xong Cái que sắt xương cá cho hứa thanh Nếu như để so sánh với trước kia thì uy lực của nó đã thoát thai hoán cốt có sự tăng vọt về chất càng tản mát ra những luồng khí thức cổ xưa mà quen sắt này nguyên bản chỉ là phàm phẩm, nhiều nhất chỉ coi như trọng bảo sau khi có lão tổ kim cương tông biến thành khí linh khiến cho nó được thăng hoa lại trải qua lôi kiếp cho nên uy lực phát triển rất lớn, thế nhưng cuối cùng thì chất liệu vẫn chỉ là bình thường mãi cho đến khi dung nhập được xương cá thần linh trong tiên cấm khiến cho nó xuất hiện biến hóa từ trên căn bản, rồi lại gia nhập thêm máu thịt của xích mẫu, phối hợp cùng với thủ pháp cổ xưa đặc thù của thất gia, rốt cuộc đã luyện bảo vật này đến một trình độ kinh người bộ dáng của nó cũng đã có sự biến hóa rất lớn, đã không còn là một thanh sắt nhỏ, mà giống như một cái hàng ma sử, một cái mũi dọn, dài nhỏ, phần cuối thì hơi thô, với màu sắc đen nhánh tràn ra khí thức lạnh như băng phong ấn hư vô bốn phía đồng thời tỏa ánh sáng tự động lập lòe chung quanh Nhất là nơi cuối cùng, chỗ đó có điều khắc ba cái đầu. Một là thần linh tiên cấm, một là xích mẫu, mà cái cuối cùng thì là mặt của kim Công Kim cương tông lão tổ. Hai cái trước thì đều nhắm mắt, thần uy nội liễm, duy chỉ có cái đầu thứ ba là vẻ mặt nịnh nọt, nhìn tổng thể trông rất không cân đối. Nhìn lão tổ kim cương tông trôi lơ lửng trước mặt, hứa thành nhớ tới lời nói sư tôn mấy ngày trước khi giao vật này cho mình. Lão tứ, Vật này là dùng xương của thần linh tiên cấm làm trụ cột, lấy thịt của xích mẫu làm thể Duy chỉ có khí hồn là hơi kém một chút, nhưng nhìn phân thượng nó hơi ngốc, cũng biến cưỡng tạm được. Từ trình độ nào đó mà nói trên cơ bản, cái này chính là một cái thần phôi. Lại dựa vào vi sư lấy phương pháp hạ tiên có ghi chép ở trên sách cổ để chế tạo, cho nên ta gọi vật này là tiên khí. Nhưng mà người phải nhớ kỹ một chút, tiên khí thể hiện lớn nhất chính là khoảnh khắc nó tự bạo. sẽ sản sinh ra uy lực cực kỳ kinh khủng. Hơn nữa khí linh này rất ngốc, rất lễ rửa dối. Lúc người sử dụng thì phải nắm chắc, tốt nhất là để cho chính nó đi tự bạo. Như vậy uy lực mới càng thêm mạnh. Lúc những lời này được truyền đi, Lão Tổ Kim Cương Tông ở một bên nhưng lại không cách nào nghe thấy. Tự nhiên Lão cũng không biết được, nhưng vẫn rất ngạo nghẽ mở miệng. Kể cả là tiểu ảnh cũng giống như vậy. Nếu như nó dám tiếp tục phản nghịch, Lão Tổ ta nhất định đâm nó thành cả ngàn cái động khiến nó biết rõ ai mới là lão nhị. Cứa thanh trầm mặc sau khi suy nghĩ một chút liền cho lão một ánh mắt thưởng thức. Lão tổ kim cương tông lập tức kích động. Nam Hoàng Châu vào mùa xuân man trời u ám mây đen tràn ngập rõ ràng đang buổi ban trưa nhưng lại có từng tầng mây đen chen trúc nối tiếp nhau liên miên không dứt phạm vi lan tràn là rất lớn, tựa như muốn che đậy cả ánh mặt trời vậy. Âm u lạnh lẽo bao trùm mặt đất ảm đạm phủ xuống nhân gian. Mùa xuân vốn là thời kỳ vạn vật sinh sôi và khôi phục, nhưng lại không có dấu hiệu sinh cơ đâm chồi. Tất cả những thứ này hình thành nên cảm giác áp lực bao phủ trên một tòa thành cổ xưa. Tòa thành này đã tồn tại qua vô số năm tháng. Nếu như lật lại sách cổ, sẽ phát hiện, từ tòa thành này có thể ngược dòng tìm hiểu đến tận thời kỳ của tử thanh thượng quốc. Đương nhiên, tử thanh thượng quốc này cũng không phải là quốc gia thần bí đã bị chôn vùi trong dòng sông lịch sử, mà là tử thanh thượng quốc của Nam Hoàng Châu. Theo truyền thuyết thì tử thanh thượng quốc trong Nam Hoàng Châu là hậu nhân của tử thanh thượng quốc thần bí lúc trước được kéo dài huyết mạch, nhưng hình như quốc gia này đã bị lây dính nguyền rùa. Hai chữ tử thanh không được phép xuất hiện trên thế gian, cho nên tử thanh thượng quốc trong Nam Hoàng Châu không duy trì được bao lâu thì đã bị trúng hữu xa lánh và bị bắt đại quý tộc dưới chứng xoán vị, vì vậy mới có được tử Thổ. Giờ phút này, mặc dù nơi đây đã trải qua vô số năm tháng, nhưng vẫn giữ lại phong cách kiến trúc của năm đó. Bên trong thành trì, không có nhiều người đi đường cho lắm. Ở trong tử thổ cấp bậc sơn nghiêm này, giá trị của vô số người khả năng còn không bằng con gia súc. Đây là quy tắc của thế giới, rất khó cải biến, mà coi như là bị cưỡng ép cải biến thì vẫn sẽ hình thành sự tình tương tự. Dẫu sao thì mặt khác của văn minh chính là bóc lột và áp bách. Hứa Thành lặng lẽ đi trên đường lớn của tử thổ, đi qua từng tòa kiến trúc cổ xưa. Nhìn tòa thành này, nhìn người trong thành, gió từ phía trước thổi tới, nhẹ nhàng cuốn bay từng sợi tóc của hắn. Trong thành này cũng có bạn cũ của hắn, nghĩa địa trong thành còn có ân sư. Bạn cũ thì hứa Thành đảo qua thần niệm, biết được bọn họ khỏe mạnh, vậy là đủ rồi. Mà ân sư, hứa Thành nhìn tới một cửa hàng bán hoa tươi bên cạnh. người mở cửa hàng ở bên cạnh nghĩa địa công cộng thì phần lớn là bán một số đồ vật để tế người chết. Chủ tiệm là một nam tử trung niên. Sau khi chú ý tới Hứa Thành, liền vội vang lộ ra nụ cười nịnh nọt. Hứa Thành quần áo chỉnh tề, gương mặt anh tuấn khiến một tiểu nhân vật như gã lập tức ý thức được đây là một nhân vật lớn. Trong suy đoán của gã thì đối phương hẳn là quý tử nào đó, trong bát đại gia tộc. Nhân vật như vậy thì đến bố gã cũng không dám đắc tội. Hứa Thành đảo mắt nhìn qua. rồi mua một bó hoa bạch ngọc lan đi về phía nghĩa địa công cộng bước tới trước mộ của bách đại sư nhìn qua mộ bia lại nhìn qua hoa tươi được đặt ở trước mộ ánh mắt hứa thành khá là nhu hòa đặt bó ta hoa trong tay xuống và quỳ bái lão sư bình an hứa thành nhẹ giọng thì thào hai mắt nhắm nghiền lại mây mù trôi trên bầu trời lộ ra một đạo khe hở khiến cho ánh mặt trời vốn bị che đậy lại được bùng xóa chiếu vào khu nghĩa địa công cộng này Chia sáng giống như ánh dạng đông, đại biểu điềm lành tốt đẹp, chiếu xuống nghĩa địa công cộng, khiến nơi đây giống như trở thành tịnh thổ trong tận thế, cũng đem khí thức của mùa xuân tới đây. Mà ngay khi chùm sáng duy nhất này chiếu xuống, lập tức có không ít người trong tử thổ chú ý tới nơi đây. Từng đạo thần niệm quét tới, tu sĩ tử thổ nhao nhau kinh ngạc, bọn họ không phát hiện bất cứ dị thường nào ở nghĩa địa công cộng. trước mộ bạch đại sư đã không một bóng người. Chỉ có một bó hoa bạch ngọc lan im lặng nở rộ, mà ý nghĩa của hoa này cũng chính là đại biểu mùa xuân đã đến, nhưng hứa thành đã rời đi. Cùng thời gian, nhưng không cùng một bầu trời, cũng không cùng một mùa. Từ thổ là mùa xuân, nhưng đối với phía đông của Nam Hoàng Châu mà nói, bây giờ lại là khởi đầu của mùa đông. Gió rét như đao thổi qua đại địa, cuốn theo từng bông tuyết giữa không trung, lộ ra sự băng hẳn vô tình. Trong hoàng giả đã có thể thấy một số bóng đen không nhúc nhích, đó là thi hài của những người không di chuyển được nữa, họ chết cóng giữa trời đông giá rét. Thời đại không thay đổi, cũng sẽ không bởi vì hứa thanh đã trở thành chủ nhân của đại vực mà có quá nhiều biến hóa, bởi vì tàn diện thần linh vẫn còn tồn tại vững vàng trên bầu trời. Hứa thanh lặng lẽ bước qua, đi tới doanh địa thập hoàng giả lúc trước. Nơi đây vẫn như xưa, nhưng cố nhân thì trên cơ bản đã chết hết, bị những kẻ đến sau chiếm cứ, lại tiếp tục lấy cái nghề hái thất diệp thảo chung quanh cấm khu mà sinh sống. Giờ giấy, bẩn thỉu, lạnh lùng, máu tanh vẫn là màu sắc chính của nơi đây, thậm chí là cái lều vải lông vũ vẫn còn tồn tại. Hứa Thanh đảo mắt nhìn qua bầu trời doanh địa thập hoang giả, cuối cùng đi vào cấm khu ở phía trước. Mà ngay lúc hắn bước vào cấm khu, toàn bộ cấm khu đột nhiên nổ vang. Sương mù vần quanh trên cấm khu trở nên nồng đậm, không ngừng cuộn trào. Càng có từng đạo tia chớp màu đỏ xuyên thẳng vào mây mù. Tất cả cây cối đều rung động, toàn bộ hung thú trong cấm khu run rẩy. Biến hóa kịch liệt này cũng khiến cho thập hoàng giả bên ngoài danh địa. Chú ý tới, nhao nhao hoảng sợ. Từ chỗ sâu trong cấm khu, bỗng chuyển ra từng tiếng gào thét, mang theo vẻ uy hiếp tới bên ngoài. Tiếng gào thét này giống như một con hung thú đối mặt với thiên địch, không ngừng lui về phía sau. Trước khi gặp phải nguy hiểm cực lớn thì phát ra tiếng gào thét vô lực. Càng có tiếng gãy đàn bén nhọn dồn dập vang lên, giống như muốn ngăn cản hứa Thành bước tới, nhưng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Về mặt hứa Thành không có biến hóa, cước bộ trầm nặng, mỗi lần cất bước cấm khu đều rung động lắc lư. Rất nhanh toàn bộ hung thú trong cấm khu đều lựa chọn, nằm dạp xuống, chỉ còn tiếng đàn đang vùng vẫy Hứa Thành nghe vào thấy phiền, lạnh lùng nhìn thoáng qua chỗ sâu trong cấm khu. ồn nào? Lời hắn vừa ra, ảnh tử dưới trần khuếch tán, âm thanh nuốt nước miếng và sự thèm muốn đã vượt qua cả tiếng đàn bao phủ lên toàn bộ. Lão tổ Kim Cương Tông cũng lập tức bay ra trôi nổi lơ lửng giữa không trung, chĩa mũi nhọn về phía cấm khu. Với bộ dạng chỉ cần Hứa Thành hạ lệnh một tiếng thì Lão sẽ trực tiếp đâm cái cấm địa kia thành hàng ngàn lỗ thủng. Tiếng đàn liền im bặt mà dừng. Hoa cỏ tách ra trước mặt hứa thanh, cây cối tự động, rút rễ lên, nhanh chóng rời khỏi vị trí. Rất nhanh một con đường thẳng tắp được trải dài trước mặt của hứa thanh. Cuối con đường là một gốc đại thụ run rảy cùng với một phần mộ đơn độc. Hứa thanh bình tĩnh cất bước đi tới phần mộ này, ngồi xuống dựa vào đại thụ. Trong tay hắn xuất hiện một hổ lô rượu, cứ uống một ngụm thì lại đổ xuống đất một ngụm. Không nói chuyện, cũng không cần ngôn từ. Khoảnh khắc ngồi chỗ này, trong lòng hứa Thành rất an bình. Trong lúc mơ hồ tựa như lồi đội xuất hiện trước mặt hắn, đang bồi hắn cùng uống rượu rồi nhìn lên chân trời phía xa. Cho đến khi bầu trời xa xăm xuất hiện ánh chiều tà, giọng của hứa Thành có phần khản đi, khẽ mở miệng. Lồi đội, ta đã tìm được thiên mệnh hoa. Những lời này mang theo hồi ức, tiếc nuối, lại mang theo những suy nghĩ khó mà diễn tả, mang theo sự bất đặc dĩ của nhân sinh. Cho đến hồi lâu, Hứa Thành than nhẹ một tiếng, rồi uống cạn rượu trong hổ lô. đến lúc bầu trời, ánh tà rủ xuống, thì trăng sáng cũng bắt đầu nhô lên. Ở dưới ánh trăng, Hứa Thành đứng lên, rồi quỳ bái phần mộ, sau đó lại đi về phía xa. Hoa cỏ cây cối sau lưng hắn trở về chỗ cũ, che giấu đi phần mộ đơn độc này. Gió thổi tới cũng đem giọng nói của Hứa Thành chuyển vào chỗ sâu trong cấm khu. Ta không xóa bỏ ngươi. nhưng ngươi phải thủ hộ tốt nơi này theo giọng nói của hứa thanh vang lên một đạo thân ảnh mơ hồ xuất hiện bên cạnh phần mộ đơn độc ấy thân ảnh này cũng không phải là người thương của lôi đội trước kia mà là một bà lão cẩn thận nhìn có thể thấy là trong cơ thể bà ta tồn tại một chiếc đàn cổ đã bị cắt đứt dây cung bà ta chính là chủ nhân của mảnh cấm khu này giờ phút này ngóng nhìn bóng lưng của hứa thanh lặng lẽ cúi đầu mà lựa chọn tuân theo dưới ánh trăng hứa Thành đi lên màn trời, ánh trăng chiếu tới những vị trí khác nhau thì màu sắc trong sáng, nhưng khi chiếu vào người Hứa thành thì lại ra màu tím. Quầng sáng tím do ánh trăng chiếu thành khiến thân ảnh Hứa Thanh trong đêm tối như một vị thần. Từng bước một đi tới cấm địa duy nhất ở Nam Hoàng Châu, cũng là cấm địa lớn nhất mà Hứa Thanh từng thấy từ trước tới nay, được gọi là Hoàng Cấm. Hoàng Cấm cực kỳ rộng lớn, nó chiếm cứ hơn một nửa diện tích của Nam Hoàng Châu. Thậm chí nếu như Viêm Hoàng muốn thì bao phủ toàn bộ Nam Hoàng Châu cũng là điều dễ dàng. Mà cấm địa lớn như vậy cũng do đó mà sinh ra một số tộc quần quỷ dị. Nhưng tộc quần này sinh hoạt trong cấm địa số lượng ít nhiều hay quan hệ giữa các tộc quần ra sao thế nhân bên ngoài đều không thể biết. Đối với người từ bên ngoài đến thì chúng nó tuân theo pháp chỉ của Viêm Hoàng sẽ không có chủ động tổn thương nhưng nếu như có người cố ý trêu chọc thì chúng sẽ không đương tay. Cũng chính vì Hoàng Cấm kinh khủng cho nên, trong ghi chép của rất nhiều tộc quẩn trên đại lục vọng cổ, chủ nhân của Hoàng Cấm được gọi là Viêm Hoàng, càng tôn xưng là Nam Hoàng, là một tồn tại rất thần bí và cổ xưa. Tồn tại hiếm thấy nhưng lại có thiện ý nhất định đối với sinh mệnh, mà giờ khắc này hứa thành bước dưới ánh trăng đã tới biên giới Hoàng Cấm, hắn đứng trên một ngọn núi của sơn mạch chân lý. Có một người hiển nhiên đã sớm biết được hắn đến cho nên đợi sẵn ở đây. Vì vậy thời điểm hứa thanh vừa tới, hắn liền nhìn thấy một người mập mạp đang mút trứng, vẻ mặt say mê ngồi bên vách núi, trong miệng còn hờ hờ một tiểu khúc. Không phải thích phàm trần, giống như khắc lại vết tích tiền duyên, hoa rời hoa nở đều có thời. Ta đã thành hoàn vọng thê, đi là nhất định đi, dừng cũng nhất định dừng. Chưa trồng đầy hoa trên núi, chớ hỏi ta thuộc về nơi nào. Nghe tiểu khúc này, Hứa Thanh tiến về phía Hoàng Nham rồi ngồi xuống bên cạnh. Hoàng Nham nhếch miệng cười một cái, phất tay ném cho Hứa Thanh một quả trứng, rồi đá lông mày, nháy mắt, tươi cười mở miệng. Tàu tử người còn chưa có sinh, nhưng tính khí càng lúc càng lớn. Đúng lúc người đến rồi, cùng ta uống một chút trứng. Hứa Thanh tiếp nhận quả trứng, dùng phương pháp trước kia để đâm thủng uống một ngụm, hương vị vô cùng ngọt ngào. Bao lâu nữa thì nhị sư tỷ mới sinh. Hứa Thanh nhìn qua Hoàng Nham. Hoàng Nham vẻ mặt đắc ý vỗ vỗ bụng. Giống như ta, siêu phàm thoát tục, vừa sinh ra đã là tiên thiên tri linh, tự nhiên phải thai ngắn lâu một chút, đoán chừng còn phải vài thập niên nữa mới sinh. Hứa Thanh gật đầu, nếu là như vậy, hắn có thể trở về vào lúc mà nhị sư tỷ sinh hài tử. Cứ như vậy, Hứa Thanh và Hoàng Nham, hai người ngồi uống trứng, nói đến chuyện của mình trong khoảng thời gian này. Hoàng Nham chủ yếu nói tới nỗi lòng, Cùng sự chờ mong khi sắp trở thành phụ thân Hứa Thanh thì nói tới kinh lịch Bên tế Nguyệt Đại Vực Cùng với ý định muốn đi Hoàng Đô Thời gian chậm rái trôi qua Cho đến khi mặt trời mọc lên Ở phía chân trời xa Hai người nhìn nhau Rồi riêng phần mình Mỉm cười một cái Hứa Thành vỗ quần áo đứng lên Chuẩn bị rời khỏi Hắn không hỏi Hoàng Nham có phải là viêm Hoàng hay không Điều này không quan trọng Quan trọng hắn và Hoàng Nham Là bằng hữu với nhau Hoàng Nham cũng không nhắc tới, không nói một lời về vấn đề này. Nhưng mà trước khi hứa thanh đi, Hoàng Nham suy nghĩ một chút, lấy ra một cái túi chữ vật, lại lấy ra một cọng lông vũ màu đỏ, cùng đưa cho hứa thanh. Cọng lông vũ này toàn thân óng ánh, ngọc không phải ngọc nhưng lại tràn ra cảm giác nóng rực càng có thần uy nồng đậm từ bên trong dâng lên. Khí thức cũng không giống hết thảy hần thần linh mà hứa thanh từng gặp. Nó hình như có ẩn chứa ý vị viễn cổ, tặng cho người vật này. Tên đường người tới hoàng đô nhất định sẽ đi qua nam tín quận. Ta có một muội muội ở đó. Trước kia nàng đã từng tới nam hoàng châu, rất thích trái cây ở nơi đây. Khi đó thì sản lượng không nhiều lắm. Bây giờ thì đã có không ít quả chín. Người thuận đường thì qua đưa cho nàng một chút. Tính khí của muội muội ta không được tốt lắm, nhưng mà nàng cũng tương tự như ta, rất là giảng nghĩa khí. Hoàng nhâm cười một tiếng. Hứa thành gật đầu cũng không từ chối. Sau khi thu hồi tất cả, liền nhìn hoàng nhâm. bảo trọng. Nói xong hắn nhoáng lên bay vút lên bầu trời. Trên đỉnh núi, Hoàng Nham nhìn về phía hứa thanh, thân sắc lộ ra vẻ cảm khái, bỗng nhiên mở miệng. Hứa thanh, vẫn là câu nói kia, nếu như ở bên ngoài không vui, thì trở về Nam Hoàng Châu, nơi đây an toàn. Ở trên không trung, hứa thanh vẻ mặt nghiêm túc trịnh trọng gật đầu, đi về phía xa, thân ảnh dần quất. Hoàng Nham thân ảnh trên đỉnh núi cũng theo đó dần mơ hồ, Khoảnh khắc tiêu tán chỗ sâu trong hoàng cấm, một đôi mắt vĩ đại bỗng nhiên mở ra, khí thức lan tràn khiến cho hết thảy sinh linh trong cấm địa phải đồng loạt cúng bái. Tồn tại đó nhìn về phương xa mà lẩm bẩm bảo trọng. Cố nhân ở Nam Hoàng Châu Hứa Thành đã gặp. Sau khi án quay trở về Phong Hải quận, thì thời gian cũng đã trôi qua được một tháng. Trong một tháng này, Thánh Lan đại vực cùng với một nửa Hắc Linh Đại Vực nhờ vào quá trình diêu hầu và thất gia bảy mưu tính kế đã hoàn thành việc bàn giao quyền lợi chi tiết trên cơ bản đã tạo thành một thể thống nhất do Phong Hải quận thống nhất thống trị chỗ tự âm Trường Hà giáp giới cùng với Tế Nguyệt Đại Vực cũng được xây dựng tới 17 bảy cây cầu Minh Mông những cây cầu lớn này kéo dài bắt qua Trường Hà liên kết giữa Thánh Lan và Tế Nguyệt chặt chẽ tuy hai mà một từ nay về sau thương đội đến từ hai đại vực Ngoại trừ việc vận chuyển bằng đường sông thì sẽ nhiều thêm tuyến đường bộ. Đối với một chút tù sĩ cấp thấp mà nói thì điều này càng thêm thuận tiện. Truyền tống trận qua lại đôi bền cũng được xây dựng. Cho nên từ một trình độ nào đó thì phương nam của đại lục vọng cổ hứa thành đã trực tiếp và gián tiếp nắm giữ hai nửa đại vực. Loại thế lực như thế cũng không thấy nhiều ở trong vạn tộc của đại lục vọng cổ. Đối với nhân tộc bây giờ mà nói đã vượt qua phạm trù chư hầu và đưa tới không ít chấn động cho ngoại tộc. Cùng với đó thì phạm vi mở rộng cũng khiến cho từng châu từng quận đã có quyền lợi phân chia mới mà những người chủ yếu trong quá trình thay đổi này phần lớn đến từ đội ngũ phong hỏi quận nguyên bản. Thánh làn đại công tước cũng toàn lực phối hợp vì vậy sự tỉnh thống nhất vô cùng thuận lợi. Cuối cùng là thành lập về vực phủ. Hứa thanh được đề cử trở thành vực chủ. Cái này thì không liên quan nhiều đến tu vi bởi vì chỉ có hắn có thể tết kết nối với tế nguyệt áp chế thánh làn đại công tước đồng thời thu được sự cuồng nhiệt của đám tế tự hắc thiên tộc. Đổi thành những người khác thì rất khó khiến cho Tế Nguyệt, Thánh Lan và Hắc Linh trở thành nhất thể. Mà thống trị đại vực không phải chuyện của một người, nhiều khi cũng không thể lấy ý chí cá nhân mà biến thành chủ đạo, cho nên đã thành lập ra một hội nghị sự trong vực phủ. Diêu Hầu, Hoàng của Tam Quốc Thánh Lan cùng với Giáo Hoàng Vu tang còn có đại biểu một phương Tế Nguyệt cùng với một số thế lực tộc quần không kém trong đại vực. đảm nhiệm chức vụ trở thành một thành viên của hội nghị sự. Bọn họ sẽ nghị quyết về hết thảy những sự tình có liên quan tới hai đại vực, sau đó chuyển giao cho hội nguyên lão cao hơn một tầng để xem xét. Thành viên của hội nguyên lão không nhiều, do Thánh Lan đại công tước Lão Cửu cùng với một vị đại tế ti Hắc Thiên toàn thân quấn vải phong ấn đảm nhiệm. Ngoài ra thì thất gia cũng được đề cử trở thành thành viên của hội nguyên lão. Sau bốn người bọn họ thì chính là Thế Tử cùng với Hứa Thanh. Dưới cái loại cơ cấu này, Thánh Lan Đại Vực, Tế Nguyệt Đại Vực, một nửa Hắc Linh Đại Vực đã bắt đầu chân chính được ngủ ngôi, nghỉ ngơi và hồi phục trên đúng nghĩa. Mà bọn họ liên hợp lại với nhau thì đã có đủ thực lực để tự bảo vệ mình, cha sợ bố quan thằng nào. Sau đó thì một trận viễn hành cũng chuẩn bị được triển khai. Hứa Thanh và Ninh Viêm sẽ tới Hoàng Đô Đại Vực của nhân tộc để tiếp kiến nhân hoàng. Lần này ra ngoài thì không giống với khi Hứa Thanh và đội trưởng lén lút chạy tới Tế Nguyệt Đại Vực. Lúc đó thì bọn họ cần ẩn nấp và lại thân phận địa vị không cách nào so sánh với hiện tại. Nhưng hôm nay, thân phận và thế lực mà Hứa Thanh đại biểu đều khiến hắn không thể một mình áo gấm đi đêm, cho nên lần xuất hành này cần phải có nghi thức. Ba vạn chất kiếm giả đã trải qua nhiều trận chiến. Đến từ phong Hải quận, bọn họ sẽ đi theo Hứa Thanh tới Hoàng Đô. Người dẫn đội càng là cung chủ chấp kiếm cung Lý Vân Sơn, đích thân đảm nhiệm Khổng Tường Long cũng nằm trong số này. Đồng hành còn có Tử Huyền. Ngô Kiếm Vu thì vốn không muốn đi, nhưng chịu không nổi sự nhiệt tình của Ninh Viêm, vì vậy cũng tra cố đi cùng. Đương nhiên còn có một người không thể thiếu, chính là đội trưởng. Cứ như vậy, trong khi hết thảy mọi thứ của Thánh Lan Đại Vực đang được phát triển và tiến hành đâu vào đấy, thì một đoàn người bọn họ bước lên con đường Lữ Hành. để tới được hoàng đô đại vực mà hoàng đô đại vực nó cách thánh lan đại vực là cực kỳ xa xôi bởi vì huyền u cổ hoàng nhất thống vọng cổ cho nên vị trí của nó nằm ngay trung tâm của đại lục vọng cổ chỗ đó đã từng được vạn tộc triều bái càng là thánh địa khi mà đại lục vọng cổ còn ở đỉnh phong vực này chẳng những có ý nghĩa đặc thù mà bản thân hình dạng trên mặt đất cũng tương tự không giống bình thường muốn đi tới cần tốn thời gian rất lâu đồng thời vượt qua phạm vi thế lực của vô số tộc quần khó khăn là rất lớn. Cho nên, muốn đi tới Hoàng Đô Đại Vực chẳng những cần tới nhiều lần truyền tống cự ly viễn siêu mà còn cần phải có một lộ tuyến cố định. Vào thời kỳ, cổ hoàng đã từng tồn tại một con đường cổ đạo như vậy. Bảy thuộc địa của nhân tộc chính là được xây dựng trên cổ đạo này. Đây cũng là nguyên nhân mà Đại quân Thất Hoàng Tử cùng với Thiên Lan Vương có thể trong thời gian ngắn từ Hoàng Đô chạy tới Thánh Lan Đại Vực nhưng muốn mở ra truyền tống trận siêu cấp của bảy thuộc địa thì cần được cả hai phía đồng ý không cách nào truyền tống một chiều cho nên từ hoàng đô tới cùng với việc đi tới hoàng đô thì cách sử dụng truyền tống trận là không giống nhau dạng trước là cường thế có thể yêu cầu toàn bộ quận địa trên đường truyền tống phải dùng tốc độ nhanh nhất chuẩn bị và mở ra truyền tống trận càng có quyền hạn để bỏ qua khống chế hai bên Nhưng dạng sau thì lại không có quyền lợi đó. Mà loại truyền tống siêu cấp vượt vực, vực này mỗi lần mở ra đều cần phải chuẩn bị trong thời gian dài. Tiêu hào cũng rất là kinh khủng. Tất cả những thứ ấy đều cần đám người hứa thành tự chịu trách nhiệm. Cũng may là bọn họ có thánh chỉ và lại bây giờ địa vị của Thánh Lan Đại Vực là không có tưởng tầm thường cho nên trên phương diện cầu thông cũng thuận lợi hơn. Loại truyền tống trận như vậy tự nhiên cũng có ở Thánh Lan Đại Vực. Nó vốn được xây dựng ở trong An Bình Châu của Phong Hải Quận chiếm cứ đến non nửa phạm vi của châu này trong mấy năm qua thì nó chỉ mới bị mở ra có một lần đó chính là lúc thất hoàng tử đến và cũng chỉ có gã mới có quyền hạn này sau đó thì tòa siêu cấp truyền thống trận này rơi vào giai đoạn hoang phế thất hoàng tử cũng không muốn tới đó nữa vì vậy liền xây dựng tòa thứ hai ở trong thánh lan đại vực thiên lan vương tới đây là dùng tòa truyền thống trận mà thất hoàng tử xây dựng Giờ phút này, đoàn người hứa thanh đang đứng trên tòa truyền tống trận to lớn mà thất hoàng tử xây dựng. Phạm vi của truyền tống trận này chiếm cứ non nửa một trâu, liếc mắt không thấy biên giới. Toàn bộ phạm vi mặt đất đều được trải bằng ngọc xanh, phía trên có khắc vô số phủ văn. Theo ngọc xanh sáng lên và phủ văn lập lè, thì âm thanh âm mầm chấn động, như lôi đỉnh vang vọng khắp bát phương chuyển ra. Tòa trận pháp mênh mông này lập tức bị tia sáng, trói mắt bao phủ. ánh sáng đó cực kỳ chói trăng giống như mặt trời vậy đồng thời trận pháp cũng tăng tốc vận hành và thời điểm trận pháp sắp mở ra ở bên trong đám người đội trưởng lộ ra vẻ chờ mong y đã lên sẵn kế hoạch và an bài cho chuyến đi đến Hoàng Đô Đại Vực lần này Hoàng Đô Đại Vực sau ở kiếp này vẫn chưa có đi qua mặc dù mấy kiếp trước thì đã đến mấy lần nhưng mỗi lần đều trộm mộ thất bại nhìn xem lần này có thể thành công hay không Đội trưởng liếm liếm môi, trong mắt lộ ra một tia điên cuồng. Ngô Kiếm Vu đứng bên cạnh đội trưởng, nhìn thấy ánh sáng trong mắt đội trưởng, hử lạnh một tiếng, ngạo nghễ ngẩng đầu. Biển lửa sôi trào trong lồng ngực, ta đi hoàng đô, bái cổ anh. Sở dĩ Ngô Kiếm Vu đáp ứng đi cùng Ninh Viêm, nguyên nhân lớn nhất là y muốn đi xem hoàng cung của huyền U cổ hoàng một lần, xem chỗ đó có dấu vết thư từ của cổ hoàng để lại hay không. Y cho là thơ từ của mình đã đẹp tới một cái bình cảnh. Cần phải đi truy tầm thêm dấu vết của cổ hoàng. Từ đó khiến cho bản thân chân chính đi trên con đường. Cổ hoàng đã đi. Nghĩ tới đây trong mắt ngô kiếm vù cũng lộ ra ánh sáng. Ninh viêm chú ý tới ánh sáng trong mắt đội trưởng và ngô kiếm vù. Nhưng không muốn quan tâm nhiều. Giờ phút này trong lòng gã xuất hiện gợn sóng xung không nhỏ. Cảm khái rất nhiều. Nghĩ đến nguyên nhân năm đó mình phải lén lút chạy ra ngoài. Nghĩ đến hoàng đô lạnh như băng kia, gã thật ra không muốn trở về, nhưng hiển nhiên đó là một ý niệm không thực tế. Có lão đại ở đây, có lẽ là ta sẽ không sao. Ninh viêm hít sâu một hơi, theo bản năng nhìn tới hứa thanh ở phía xa. Bên cạnh hứa thanh ngoại trừ tử huyền và khổng tưởng long, cung chủ chấp kiếm cung Lý Vân Sơn cũng ở đó. Lão đang nói chuyện với hứa thanh. Vực tồn Đi đến Hoàng Đô Đại Vực cần phải trải qua 7 lần truyền tống siêu cấp đi ngang qua 6 quận khác của nhân tộc, cho đến đạo truyền tống cuối cùng đưa tới Hoàng Đô Đại Vực. Loại truyền tống siêu cấp này sẽ khiến người ta sinh ra cảm giác rất không khỏe, cho nên sau mỗi lần truyền tống thì đều phải nghỉ ngơi một chút. Điểm tới của lần truyền tống đầu tiên là Thái An Quận, nó nằm ở trong Áo Đông Đại Vực. Vực này có mâu thuẫn không nhỏ cùng với nhân tộc, cho nên trên thực tế nhiều năm qua Thái An Quận này thủy chung. không tính là Thái An. Sau khi Lý Vân Sơn biết được mình là người chịu trách nhiệm phòng hộ trên đường, lão đã nghiên cứu thật kỹ về những thứ đó, Giờ phút này ngôn từ và vẻ mặt cũng mang vẻ thong rong. Nhưng mà Thái An quận thỉnh thoảng cũng có vãng lai với phong hải quận chúng ta. Lần này cầu thông cũng rất thuận lợi, bọn họ đã mở ra quyền hạn để chúng ta có thể truyền tống thông qua. Tiếp theo, truyền tống trận sắp bắt đầu. Vì để ổn thỏa và đạt được mục đích, lần này truyền tống sẽ phân thành ba đợt Nhóm đầu tiên là Lão Phu dẫn theo chấp kiếm giả đi tới. Nhóm thứ hai là người bên cạnh vực tôn, sau cùng mới là vực tôn. Hứa Thành khách khí gật đầu, không dị nghị gì, với an bài của Lý Vân Sơn. Giờ phút này hắn nhìn qua mảnh thiên địa quen thuộc. Ở trước mắt, trong lòng cũng dâng lên sự trở mong đối với chuyến đi Hoàng Đô lần này. Tử Huyền ở bên cạnh mỉm cười nắm lấy tay Hứa Thành. Hứa thanh thu hồi ánh mắt, lúc nhìn Tử Huyền... Ánh sáng màu xanh trên trận Pháp đã bộc phát ngập trời, âm thanh ầm mầm càng vang lên mãnh liệt chưa từng có, đã bắt đầu truyền tống nhóm đầu tiên. Truyền tống trận vận hành làm giấy lên gió bão, lướt qua mái tóc của tử huyền, khiến cho dung nhan tuyệt mỹ của nàng càng chiếu vào tươi đẹp trong mắt của hứa thanh. Sau một lát phòng bạo yếu bớt, giọng nói của tử huyền cũng nhẹ nhàng truyền đến. Hứa thanh, ta có một cái dự cảm, chuyến đi tới hoàng đô lần này có ý nghĩa vô cùng phi phạm đối với ngươi. từ huyện nhìn qua ánh mắt hứa thanh dịu dàng mỉm cười trong ánh sáng xanh lần thứ hai lập lòe thân ảnh của nàng cùng đám người đội trưởng và ninh viêm cũng tan biến trong trận pháp cuối cùng toàn bộ trận pháp chỉ còn có một mình hứa thanh đứng đó hắn hít sâu nhìn lên màn trời trong màn trời thân ảnh của lão cửu đi ra cũng nhìn hứa thanh lão thì sẽ không đi cùng hứa thanh đến hoàng đô muốn cho con ưng non trưởng thành thì không thể vĩnh viễn đi theo bên cạnh nó có một chút thời điểm buông tay để tạo ra một tầng thăng hoa khác. Lão cũng đã từng nói với hứa thành đạo lý này. Hứa Thành hiểu rõ, chắp tay cúi đầu, rồi lại cúi đầu thêm lần nữa về phía Phong Hải quận. Biển ánh sáng màu xanh lóng lánh bao phủ lên hết thảy. Hồi lâu sau, theo biển ánh sáng tản đi, trận pháp bình yên trở lại, thân ảnh của Thành cũng đã biến mất trong trận pháp. Lão cửu xoay người đi về phía Tế Nguyệt đại vực. Cùng lúc đó trong lầu các quận đô Phong Hải quận thất ra đứng đó nhìn về phía truyền tống trận nỗi lòng nhìn tử tôn đi xa khiến trên mặt lão lại có thêm chút phiền muộn lão đại mấy đời trước tự tìm đường chết có lẽ đã biết được sự sâu cạn của hoàng đô cho nên không cần để ý tới nếu như muốn tiếp tục từ đường chết vậy thì cứ chết thôi còn phần lão tứ thì đúng là nên đi hoàng đô một chuyến Có một chút lịch sử trong đại lục vọng cổ thay vì để ta nói cho biết thì cứ để hắn nhìn thấy trong hoàng đô sẽ càng sâu sắc hơn, nhất là việc có liên quan tới hạ tiên. Thất gia thì thao lẩm bẩm, hai mắt nhắm nghiền. Phạm vi của đại lục vọng cổ rộng lớn kinh người ở thời kỳ cổ hoàng đã từng làm ra công tác thống kê qua tổng cộng tồn tại tới 365 đại vực mà sau khi trải qua rất nhiều hạo kiếp khiến cho mặt địa tầng tách rời Vỏ địa cầu biến động cùng với sự phân chia giữa các tộc quần Bây giờ đến cùng đã biến thành bao nhiêu thì mọi người đều không rõ Nhưng căn cứ vào một số tộc quần phán đoán Có lẽ ba thành đại vực của Vọng Cổ đã trở thành tử địa Sinh mệnh trên đó về cơ bản đã tuyệt tích Mà năm tòa thần vực xuất hiện ở mặt ngoài của đại lục Vọng Cổ Thì có ba tòa cũng nằm trong vùng tử địa này Mặc dù như thế, nhưng đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, những đại vực không phải từ địa kia thì cũng là thứ mà cả đời khó có thể đi tới. Chỉ có mượn nhờ truyền tống trận siêu cấp trợ giúp mới có thể giúp cho một số ít người có cơ hội vượt vực. Nhưng bởi vì lập trường giữa các tộc quần của từng đại vực thì loại truyền tống trận siêu cấp này thường thường rất khó mở ra với nhau. Thậm chí có nhiều đại vực do đủ các loại nguyên nhân mà không cách nào xây dựng được đại trận truyền tống như vậy. Chỉ có trong cùng một tộc quần thì mới có khả năng thuận lợi xây dựng. Cho nên, thông hành trong vực, đồng tộc thì là tương đối thuận lợi, nhưng nếu không phải đồng tộc, vậy muốn vượt vực khó càng thêm khó. Mà nhân tộc dựa vào ưu thế trước kia, miễn cưỡng lưu lại con đường cổ đạo xuyên qua nhiều đại vực, kết nối từ Thánh Lan đến Hoàng Đô, bây giờ coi như có đủ tư cách chuyển tống siêu cấp như vậy. Chạm tiếp theo của Thánh Lan đại vực là Áo đồng đại vực, Cái tên này tồn tại từ thời kỳ huyền u cổ hoàng chưa từng thay đổi, thậm chí hình như đã tồn tại trong những thời kỳ cổ xưa hơn, còn về phần xuất xứ thì có rất nhiều kiến giải. Có một câu trả lời hợp lý cũng được truyền lưu phổ biến nhất, đó là tên của một tôn thiên đạo. Đại lục vọng cổ có một tôn thiên đạo khi còn sống từng là tu sĩ rồi tự tế bản thân thành đạo và thủ hộ cho vọng cổ. Áo đông chính là tên của vị ấy, mảnh đại vực này là cố hương của gã. chẳng qua hiện nay mảnh đại vực này bị ba đại tộc nắm quyền, ba tộc đó đều tự nhận là hậu nhân của áo đông, mỗi tộc đều có rất nhiều tộc quần phụ thuộc, quanh năm chinh chiến lẫn nhau, đều coi đối phương là dị loại. Vì vậy ở trong tràng cảnh không ngừng chiến tranh, dân chúng lầm than, vạn vật tàn lụi, chúng sinh các tộc chỉ có thể miễn cưỡng sống sót dưới áp lực. Cũng bởi vì như vậy mà nhân tộc thái an quận mới có được thời gian thở dốc ở trong cái khe cửa hẹp giữa các đại tộc, nhưng đại giới Bỏ ra là phải trả tiền thuê riêng cho cả ba đại tộc Bởi vì ba đại tộc này có vực bảo Vực bảo đó có một khuyết điểm nhỏ Nhất định là phải dùng huyết mạch của bọn họ hiến tế mới có thể khu động Quyền hạn cũng bị chia ra làm ba bộ phận Ba tộc riêng phần mình nắm giữ một phần bà lai uy lực Nó lấy bảo vệ làm chủ yếu Có thể chấn áp hết thảy mọi thứ trong áo đông đại vực Nhưng mà khó lan tràn ra vực ngoại Thế nhưng như vậy cũng là đủ rồi Đối với việc tiền thuê này xuất phát từ mặt thể diện, Hoàng Đô Đại Vực cũng không đưa ra mệnh lệnh ban bố rõ ràng. Nhưng mà quận trưởng Thái An quận các thời kỳ đều biết rõ, muốn để cho Thái An quận tiếp tục tồn tại ở đây thì mình tự nhiên phải cúi đầu. Nhưng sau khi nhân tộc bộc phát ra thự quang trì dương thì hiện tượng đó đã bị cải biến. Lần này nhân tộc ngẩng đầu, việc này thể hiện rõ ràng nhất ở trên thuộc địa bên ngoài như là Thái Oan quận. Cho dù không trả cái gọi là tiền thuê kia thì ba đại tộc cũng phải chấp nhận việc này. Giờ phút này bên trong ninh dương châu của Thái An quận, nguyên bản đêm đen như mực nhưng lại bị ánh sáng rực rỡ của trận pháp chiếu lên. Thiên địa là một mảnh sáng rõ, bát phương đều có thể trông thấy. Xa xa, tu sĩ Thái An quận bày sẵn trận địa về mặt từng người nghiêm nghị ngóng nhìn về phía trận pháp. Thực ra thì bọn họ không phải hoàn toàn lạ lẫm đối với phong hải quận, thế nhưng cũng không thể nói là quen thuộc cỡ nào. Mà hiện giờ sự tình phát sinh bên phía phong hải quận thì giống như một cơn phong bạo đã chuyển khắp cả đại lục vọng cổ, cho nên bọn họ đặc biệt coi trọng đối với lần truyền tống này của phong hải quận. Dưới một biển ánh sáng không ngừng bộc phát, Lý Vân Sơn dẫn theo ba vạn chất kiến giả xuất hiện trong trận pháp. Khoảnh khắc xuất hiện tất cả đều có một chút cảm giác không khỏe, có mạnh có yếu nhưng phần lớn đều được kiềm chế rất tốt. Dưới sự an bài của Lý Vân Sơn, mọi người tản ra bốn phía sắp xếp thành từng quân đoàn, kiểm tra chung quanh, cảnh giác hết thảy Cho đến khi xác nhận mọi thứ không có gì, thân ảnh của Tử Huyền và đám người Ninh Viêm mới hiện ra trong lần truyền tống thứ hai, và người cuối cùng là Hứa Thanh. Vừa phủ xuống thì có một làn gió khô, ập vào mặt. Đối với Hứa Thanh mà nói thì mặc kệ là Nam Hồng Châu hay là Phong Hải Quận, kể cả là Thánh Lan Đại Vực thì tất cả đều coi như là gần biển. Cho dù là Tế Nguyệt Đại Vực cũng tổng thể là âm lãnh, cho nên hắn đã thành thói quen với khí hậu ẩm ướt. Tới Thái An Quận này, coi như là khu vực đất liền, lập tức có cảm ứng rất khác biệt. Về phần cảm giác không khỏe mà truyền tống siêu cấp mang đới, thì điểm này lại không có trên người Hứa Thanh, vì hắn có thân thể của thần linh, có thể bỏ qua tất cả thứ này. Thái An Quận, đội trưởng ở bên cạnh, Hứa Thanh, giang hai tay ôm vào Hư Không. Cái tên rất hay. Tiểu Thanh, ngươi thấy chúng ta trở về, Đổi tin thiên Ngưu sơn mạch Thành thái Ngưu thì thế nào Ta nghĩ rằng là cái chữ thái này Thì nó càng thêm uy vũ Nhìn bộ dáng bừng bừng của đội trưởng Hứa thành cũng suy tư rất nghiêm túc Có thể thử xem Đội trưởng vừa nghe trên mặt lập tức lộ ra nụ cười vui vẻ Ninh viêm bên cạnh vội vàng gật đầu Thậm chí còn vỗ vỗ ngực Không có vấn đề đâu đội trưởng Về sau nếu như ta có được quyền lợi càng lớn hơn Thì toàn bộ đại vực sẽ đều có chữ Ngưu. Ánh mắt đội trưởng sáng lên, tầm động, lôi kéo Linh viêm qua một bên để bàn bạc chi tiết. Hứa thành không tham dự vào, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, trăng của vực này khác biệt với trăng của thánh lan đại vực. Nó cách rất xa, hình dạng cũng không phải tròn, mà là kiểu hình tam giác, giống như một tòa kim tự tháp vậy. Ánh sáng tản ra lại là màu xanh da trời, chiếu xuống mặt đất cũng là như vậy. Đây là loại mặt trăng thứ ba mà hứa thanh nhìn thấy. Sau khi nhìn một lát hắn thu hồi ánh mắt, lại nhìn tới tu sĩ nhân tộc của Thái An quận ở xa xa, đang ngó sang bên này. Hắn có thể cảm nhận được sự đề phòng của đối phương. ma Lý Vân Sơn lúc này thì đã bay qua đó, đang tiếp xúc cầu thông với bọn họ. Về phần tử huyền, sau khi truyền tống đến đây thì nàng vẫn cúi đầu nhìn trận pháp dưới chân mọi người, thần sắc mang theo một chút kỳ dị. giờ phút này đi tới bên cạnh hứa thanh nhạ giọng mở miệng hứa thanh tòa truyền tống trận này có điểm gì đó kỳ lạ ở trong đêm dư quang của trận pháp từ huyền mọc thân váy dài màu trắng trông giống như một vị tiên nữ da thịt trắng hơn cả tuyết sắc mặt tuyệt mỹ và quần áo theo gió mà bay múa váy dài phấp phới nhất là đôi mắt trong suốt như làn thu thủy mà lúm đồng tiền và khuôn mặt trắng nõn nà toàn thân nàng như tỏa ra vầng sáng nhàn nhạt, nhạt Đặc biệt dễ gây chú ý Hứa Thanh nghe vậy Nhìn xuống trận pháp dưới chân Bóng dáng quán khuếch tán trong ánh trăng Lúc này tiểu ảnh cũng chuyển tới cảm xúc chấn động Trong mắt Hứa Thanh lóe lên quang mang âm u Thân ảnh của Lý Vân Sơn Thì bay về từ phía đám tu sĩ Thái An Quận Rất nhanh liền tới phía trước Hứa Thanh Thân sắc ngừng trọng trầm thấp mở miệng Sợ là chúng ta phải lưu lại chỗ này một đoạn thời gian Có liên quan tới trận pháp này sao Hứa Thanh hỏi Lý Vân Sơn nhìn hứa Thành khẽ gật đầu. Có một số việc chúng ta phong hải quận không biết. Nó thuộc về bí ẩn của Thái An quận. Truyền tống trận cổ xưa này là việc thứ nhất. Chúng ta muốn để cho nó lần nữa mở ra rồi truyền tống rời đi thì cần phải có một phen bố trí và chuẩn bị. Không sai biệt lắm thì ước chừng là mất 7 ngày. Nhưng mà ba ngày sau, tòa truyền tống trận này sẽ xuất hiện biến cố. Phải đợi nửa tháng mới có khả năng khôi phục. Nó là vật sống sao? từ huyền bỗng nhiên mở miệng giọng nói của nàng lập tức dẫn tới sự chú ý của đội trưởng ninh viêm và ngô kiếm vu không tướng long ở một bên cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc cúi đầu quan sát trận pháp dưới chân nhưng mặc kệ nhìn thế nào thì trận pháp cũng chỉ là trận pháp trong mắt đội trưởng lập tức xuất hiện ánh sáng thậm chí còn ngồi xổm xuống mà sờ soạng vẻ mặt hiếu kỳ lý vân sơn cũng hít sâu một hơi lá vừa nghe được việc này từ chỗ thái an quận đồng dạng cũng kinh ngạc giờ phút này trầm giọng mở miệng Dựa theo lời của người Thái An quận nói thì trăm năm trước, tòa truyền tống trận cổ xưa này đã từng trải qua một lần tàn diện thần linh mở mắt, nhưng kỳ dị là nơi đây lại không hình thành cấm khu. Mà từ sau lần đó tòa truyền tống trận này đã có ý thức của mình, nó bị hoạt hóa, chính xác mà nói thì nó là vật sống. Cứ cách mỗi tháng nó đều cải biến từ trạng thái, trận pháp hóa thành một con hung thú, chơi đùa trong thiên địa của Thái An quận. Nhưng nơi nó đi qua, mọi người đều sẽ bị nó truyền tống ngẫu nhiên, nhưng Phạm Vi sẽ không vượt qua quận này, và lại tính tình của trần pháp hoạt hóa tựa như một đứa trẻ vậy, không có nhiều ác ý, vì vậy mọi người nơi đây đa số đều coi nó giống như một loại khí trời biến hóa, coi như thời tiết. Đồng thời sau khi hoạt hóa cũng có lợi ích, đó là trong nửa tháng nó ngủ say thì bất luận truyền tống cái gì cũng đều không cần phải tiêu hào đại giới, vì vậy mà không ai đi xử lý việc đó cả. Cho nên, có lẽ chúng ta phải đợi nửa tháng sau mới có thể tiến hành truyền tống. Lý Vân Sơn nói xong nhìn qua hứa thanh. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng cái phần đọc truyện này lại anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con ở trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.